Nàng lưu lại một bóng lưng, cứ như vậy tiến ra ngênh đón. Động tác lau kiếm của tên nam tử chậm dần, hai mắt nhau lại, đợi nàng đi tới trước người mình, liền ném chiếc khăn gấm dính đầy máu kia một cái. Đã từng nghe qua lăng trì chưa? Ánh mắt phi duyệt an tĩnh, giống như một hồ nước trong suốt. Có biết tại sao ta muốn quyết chiến với người không? Hắn lần nữa mở miệng, thấy nàng không thèm để ý, ánh mắt thù hận ngay lập tức rơi lên người cô giả kiết ở đằng sau. Bởi vì, ta muốn ở trước mặt hắn, từng đau, từng kiếm mà lăn trì ngươi. Ngươi chọn bộ xim này, quá thật là rất chuẩn. Trên mặt hắn lộ giả tán thưởng, đáy mắt lại có sắc ý. Thật muốn xem xem, giả hùng tráng khi bị máu nhiễm đỏ ra thế nào. khuôn mặt dần trở nên méo mó, cuối cùng cũng đợi đến ngày này, hắn quyết sẽ không bỏ qua dễ dàng. Khi việc nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay... Một khắc cũng không dám buông lỏng. Ánh đau lé lên trong đêm đen, trong mắt đột nhiên bị cắt rời, sáng quắc khó chịu. Tay phải phong vi diệt xuất kiếm. Chiều thứ nhất, tên nam tử dẫn hết toàn bộ khí lực. Nàng loạn choạn liên tục, lòng ngực bị chữ phong như muốn chấn động, thân thể xoay một dòng, đỡ nội lực của hắn. Hắn ép sát tiến lên, không cho nàng chút cơ hội thở dốc. Trận chiến vừa rồi, đã tiêu hào hơn phân nữ nguyên khí. Phi duyệt ra chiêu đã lực bất tổng tâm Cô già kiếp đứng dưới màn trời đen Lo lắng trên mặt không thể che giấu được Cá mu bàn tay chìm trong máu Nam tử thả chậm động tác Giống như muốn bận cờ so chiêu giới nàng Phía chân trời tỉnh mịch không một tiếng động Chỉ có âm thanh da chạm Từ hai thanh kiếm đang giao đấu phát ra Cánh môi đắc ý cong lên Lưỡi kiếm đã cắt qua giai da trái của nàng Một cổ đau đớn thúi tim, Thế động tác né tránh mà bị kéo ra đã không phân biệt rõ là vết thương thứ mấy. Kiếm pháp của tên nam tử rất chuẩn xác, mỗi một lần đều vừa đúng, sao không lấy tính mạng người ta, ngược lại khiến đối phương đầy da sức tịch, sống không bằng chết. Hắn bên tai nàng phẫn hận nói, Hôm nay, ngươi vẫn có cơ hội hoàng thủ, Ngọc Nhi lúc đó ta liều hết toàn lực, lại chỉ thua dưới một mũi tên của hoàng đế, tại sao không công bằng như vậy? Khi dịch nhớ mày, Khu mặt nhỏ nhắn đầy máu, mang theo châm chọc. Ngươi có thể một kiếm giải quyết ta, tiếp tục dây dưa không ngừng như vậy, còn không phải là muốn khiến chàng ném tận đau đớn ngày trước của ngươi. Đúng, ngươi nói không sai. Hắn gầm lên giận dữ, thù hằng kia không chút che đầy. Hôm nay, ta muốn đem đau đớn các ngươi đổ lên người Ngọc Nhi, toàn bộ trả lại hết cho ngươi. Phi Việt bị buộc đáp chiêu, toàn thân phủ đầy tráng lệ. Dết thương không lớn lại đau đớn rõ rệt như vậy, nàng liều chết đánh một trận, lúc trường kiếm đâm về phía mình cũng không né tránh. Sau lưng, truyền đến tiếng hô hấp khẩn trương của cô giả kiếp, tiếng kinh hô bị cứng rắn chèn giữa cổ họng, không muốn làm nàng phân tâm. Kiếm kia suýt chút liền đâm vào trước ngực nàng, cử ly một tích, nàng ngã ngửa thân thể ra sau, tay phải cầm kiếm ở trong các dàn khu khoáng cuồng loạn, giống như qua tường di bất bại nở rộn trong đêm. Xuyên qua khoảng không, Nguyễn Kiếm ngay sau đó quấn lên thân kiếm nam tử. Dục, như dây leo sinh trưởng, xoắn chặt lấy thanh kiếm kia. Nam tử cả kinh, xuất nội lực lui về phía sau, vốn tưởng rằng sẽ là thế dặn con ngăn bằng. Nào ngờ, phi duyệt buông tay một cái, hắn không kịp dự liệu, hướng người té ra sau. Nàng chờ đúng thời cơ, lập tức đưa quỷ tay chống lên dài trái của hắn, tay phải nhanh chóng rút sợi tơ bạc trong chiếc nhẫn, ở phía sau một phát, dòng chặt cần cổ tên nam tử. Thời cơ như vậy, nếu nhân tự, mình chỉ có một con đường chết. Chỉ cần dùng sức, phía trước liền có hy vọng sống sót. Phi Duyệt không chút do dự, mười ngón tay đột ngột siết chặt, tầm mắt xuyên qua hai dành tay nam tử, rơi lên người cô giả kiếp. Nàng kéo môi, muốn nói rằng, con người muốn giành phần thắng, có đôi lúc không nhất thiết phải dựa vào võ công. Nàng tin vào bản thân mình, bởi vì phía sau nàng không hề cô độc chiếc nhẫn màu tím lóe sáng một mảnh, nàng vừa mới thu lại, cổ tay lại bị một cổ nội lực mạnh mẽ đánh văng ra cả cánh tay tê dại. Nam tử lui người, trên cổ lưu lại dấu vết màu đỏ rất rõ ràng. Phi duệ xoa xoa cổ tay, sợi tơ bạc đã thu vào trong chiếc nhẫn. vừa rồi là kẻ nào ra tay? Giữa không trung truyền đến tiếng xào xạc của rừng trúc, gió muốn ngừng, lại không ngờ cây cối xung quanh đột nhiên lắc lư dữ dội cành lá tươi tốt bị dặn dẹo ra tứ phía Trăng trông nhô lên cao Đột nhiên, mây đen văng đầy Tình cảnh như vậy Khiến Phong Phi Duyệt không khỏi nhớ đến Cảnh tượng ngày đó ở Lạc Thành Lúc thức vệ dẫn người đến dây quét Tim nàng rung lên, khẽ ngước đầu Hướng ra giữa không trung nhìn lại Quả nhiên Một cổ kiệu màu đen quỷ dị lơ lửng giữa không trung Màng kiệu thẳng tắt rũ xuống Dẫn như cũ, không có người khiêm kiệu Ánh mắt Phi Duyệt ám đạm Hy vọng giờ mới thành linh xuất hiện, giờ đây trong nháy mắt này tan thành hư vô. Gặp phải hắn, cơ hội khó khăn lắm mới thắng được này, sợ là cũng không còn. Cô cư nhiên, đến người của bản tồn cũng dám động vào. Một thanh âm rơi xuống giữa đêm đen. Khi duyệt đứng những bước chân, đám sĩ tử dây đánh kia đã sớm quỳ thành một hàng, nàng nhìn lên cổ kiệu đáp lời. Đây là đánh cược giữa ta với hắn. Không liên quan đến ngươi. Nàng khẩn trương, muốn tên nam tử kia thừa nhận, nắm lấy dây vọng giữa ngón tay không chịu buông. Cổ kiệu giữa không trung lập tức đáp xuống ấp đệnh ngay trước mặt Phong Phi Duyệt. Hai chân lùi về sau một bước dài, mặt nàng đầy giá đề phòng. Đánh cược, chuyện tốt như vậy cũng không gọi bản tốn. Hắn vẫn ngồi trong kiệu, thanh âm lười biến đầy bẩn cợt. Cặp đồng tử tà ác kia xuyên qua màn kiệu dán lên, dính chặt vào phong phi duyệt không tha. Chủ thượng sắc mặt nam tử quỳ một bên tái nhợt, vẫn còn chưa kịp hoàng hồn từ trận kinh sợ vừa rồi. Thuộc hạ Một nửa thanh âm mắt lại giữa cổ họng, cả người hắn lại giống như cái bao rách, bị đá văng ra ngoài hơn ba thước Ngữ điệu của hắn âm nhu lại dấu giếm sắc cơ. Tả một chủ, ngươi thật to gan. Chủ thượng Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là nóng lòng báo thù. Quân dòng vừa rồi đã sớm không còn tồn tại. Toàn thân Phong Phi Việt đau nhức lợi hại, theo trực giác lùi về sau một bước. Nếu như ngươi đã thua, thì nên tuân thủ gia hạn của chúng ta, thả bọn ta đi. Thân thể tên Nam Tử chấn động, từ dưới đất bật dậy quỳ ở đó không nhúc nhích. Trong không khí có mùi vị lo lắng, nóng nảy. Hắn khẽ miếm môi mỏng, muốn đi không có đơn giản như vậy. Sao? độc bộ thiên nhai cũng có lúc nói không giữ lời Vì duyệt nhiếu mày, giọng điệu tức tối Đó là ân quán của cụ giả hắn, bản tồn tất nhiên không sang vào Cổ kiều lắc lư một cái, thức vệ đưa tay dán màn kiệu đi ra ngoài Tóc đen dẫn như cũ bao trùm sau lưng, cặp mắt kiều mị Có thể dễ dàng câu hồng đoạt phách, toàn bộ cảm giác âm lãnh đè lên đỉnh đầu. Cô muốn đi, bản tùng lại đánh cực với cô một lần Thế nào? Phi Duyệt tức giận không thôi, hai tay nắm thành quyền, bên hông đột nhiên nóng lên, nàng ngoái đầu nhìn lại, cô giả kiết đã đứng bên cạnh. Đánh cực gì? Thanh âm của nàng cứng nhắc, lại tràn đầy thất bại. Đánh cực, liệu cô có đi theo ta hay không? Thức vệ dòng hai tay trước người, đồng tử tinh nhuệ, người ý chuẩn sát mùi máu tanh, biết nhìn vết thương sâu đánh tận xương trên người cô giả kiết. Đi theo ngươi. Phi Duyệt dễ cợt một tiếng, tầm lại lần nữa sơ vào đáy cốc. Cô không ngốc, bản tồn muốn đánh cược cái gì, còn cần nói rõ sao? Hai mắt thức vệ khoái chặt biểu tình trên mặt nàng. Từ lần đầu tiên gặp mặt, dục vọng của hắn liền không hề che giấu, mặc dù Phong Phi Duyệt cũng không biết rốt cuộc ý đồ của hắn là gì. Bàn tay rơi bên thắt lưng lập tức ôm chặt dai nàng. Cô giả kiết lạnh mắt liếc nhìn đám người. Độc bộ thiên nhai trước giờ luôn đối nghịch với triều định, hôm nay lại thêm tông khai đuổi giết đến đây, đực cười, đánh cực nữ nhân của trẫm cũng phải xem xem ngươi liệu có cái mạng đó không. Hắn không chút khách khí, dã ngọ mạng lấp đầy trong mắt. Thức vệ ta mị cười khẽ, trong mắt dăng đầy sương mờ, lại sợ hở để lộ tức khí của hắn lúc này. Vậy bản tôn không đánh cực cô ta, đánh cực ngươi thái độ coi khinh như vậy khiến cô giả thiết âm thầm tụ sát khí ánh trăng mông lung động lại một tầng băng sương trên túng nha. đánh cược chồng đúng đánh cược người thức dậy là hướng đôi mắt hẹp dài về phía phong phi duyệt bờ môi nâng lên nụ cười tà ác hai người các ngươi bản tôn chỉ có thể thả một người hoặc là ngươi đi sau đó để nữ nhân của ngươi ở lại Hoặc là cô ta đi Ngươi ở lại <cười> Hắn lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô giả kiết Nam tử cười khẽ một tiếng giọng điệu hòa quảng. Quyết định này tùy vào các ngươi Phi duyệt nhìn gương mặt đủ khiến Chúng sinh điên đảo của thất vệ Trong lúc lơ đảng Lại trông thấy một hoa giăng giả tay Ở giữa trán hắn Nhìn kỹ lại thì thấy giống hệt chiếc nhẫn trên tay mình Bảy đóa hoa giăng quỷ dị Năm ngón tay giống như trột già nắm chặt lại, rút vào trong tay áo. Cô già kiết nhìn đám người dây quanh, khóe miệng nhiễm thêm ý cười dễu cợt. Hắn quyết sẽ không tin lời nói của thức duệ Hôm nay, rơi vào trong tay hắn, bản thân đã xuống dự liệu đến khả năng xấu nhất. Trong lòng thế nhưng vẫn muốn mười phần chắc chắn, hắn rủ hai mắt xuống nhìn người con gái phía dưới chậm rãi nói ra. Duyệt gì Nàng khẩn trương ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt một cái, liền hiểu ý của hắn. Thái phi duyệt đau đớn khó nhịn, cổ hồng nhấp nhô, cô làm nhà bớt quán trách nói. Thiếp sẽ không để chàng ở lại đây một mình, chàng sẽ không ném thiếp đi chứ. Giống như trách cứ, chỉ có điều ánh mắt mờ mịch đã sớm bắn đứng chính nàng. Cô giả kiết miếng chặt môi, năm ngón tay trên da nàng, dùng lực như vậy, hận không thể đem nàng khám vào trong thân thể mình. Vậy chúng ta cùng nhau chết. Một câu nói bi tráng như thế từ trong miệng hắn nói ra thế nhưng ngữ khí lại bình thẳng đến gần như có thể mài phẳng tất cả góc cạnh tôn quý của hắn. Cũng chỉ có phi duyệt hiểu được ý tứ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Được, cả hai chúng ta đều không đi. Vậy chúng ta cùng nhau chết. Đáp án như vậy là khiến cả hai bên an lòng không thôi. Ai nói chỉ cần đối phương còn sống là được. Trên đời, Còn có một cách nói khác, gọi là sống không bằng chết, còn có một loại khoảng cách, gọi là thiên nhân dĩnh cách, mãi mãi cách trở. Thức duyệt lạnh mắt nhìn đi, thân sắc không vui, nhìn hai người gần như hòa làm một thể, ham muốn quỷ diệt nơi đáy lòng, dần dần sâu hơn. Sao? Đã nhận vật đính ước của bản tôn rồi, lòng vẫn còn dương vấn hắn. Phi diệt tích đầy bụng nộ khí không có chỗ trúc, dùng tay áo lên. Không chút cố kỵ, dơ bàn tay ra ngoài. Chiếc nhẫn này là của ngươi. Lúc đầu khi nhận cô nên biết điều đó. sắc mặt nàng có chút khẩn trương. Quay đầu lại, nhìn sang cô giả kiếp. Thiếp cũng không biết là của hắn, chỉ là sau khi đeo lên thì không lấy xuống được. Dương tay nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, quay văn chạm rổ dập vào lòng bàn tay hắn có chút khó chịu giật thô rác như vậy, không xứng đáng vào tay nàng. Sau này, ta sẽ tự tay đeo lên cho nàng, thứ thuộc về trọng. Đau tóc bởi vì đánh nhau mà rối tung, bị cô giả kiết gãy ra đằng sau. Hốc mắt Phong Phi Duyệt nóng bỏng không thôi, chất lỏng lạnh băng, dần dần đầy tràn, nhưng thủy chung vẫn không rơi xuống. Sau này, ở đây, sợ là phải đợi đến kiếp sau rồi. Từ đầu chí cuối, nàng dấu không tin vào kiếp này, kiếp sau. Thế nhưng một khắc này, Nàng lại hối hận, nàng nên tin mới đúng. Thích vệ hoàn toàn bị chọc giận, dụ dỗ bẩn cật lúc đầu trở nên nặng nề. Bắt bọn chúng lại. Dạ, chủ thưởng. Đám người quỳ gối lập tức bật dậy, tàn sát khốc liệt, từng tên sĩ tử chạy đến như bay. Cô giả kiết bình tĩnh nắm lấy tay nàng, dẫn dàng giao chiến. Hai người cùng đồng thời lùi về sau mấy bước dài, sau lưng đá là dách núi dẫn đứng. Trong tay đến cả vũ khí giao đấu cũng không còn Phi dịch dựa vào bên người hắn Không còn thấy sợ hãi nữa rồi Tay không tức sắc Cô già Kiết bắt lấy cánh tay một tên Chỉ nghe thấy âm thanh thân thể bị nhấc lên xương cốt trên da chia nằm xẻ bảy đứt lìa Tên sĩ tử kia không ngừng kêu hô Bị dứt trở về Phi dịch hao hết khí lực Bên kia truyền đến thanh âm gượng ép của thức duệ Bắt sống Dạ Sau mấy hiệp Phi duyệt bị dây là ở giữa, hai dài đã bị kẻ khác ghiềm chặt. Bên kia, nam tử một trưởng đánh văn lực đạo đang kiềm dây nạn, vừa mới kéo tay nạn lên. Lại bị chưởng phong của tên sĩ tử sau lưng đánh trúng. Dưới chân lập tức trống rộng, cả hai dọc theo dách núi rơi thẳng xuống. Thức vệ phi thân tiến lên, áo choàng phất tung, thủy chung kém một bước. cặp mắt diêm dúa mị hoặc, thoáng qua tia bất thường. Thân ảnh cao lớn, sửng sờ nơi đỉnh núi. Lạc lỏng mà bàn hoàng Lực chấn động thực đại Khiến vô số cành cây bị đánh gãy Cô giả kiết ôm lấy thắt lưng nàng Thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới Độ mấy chục mét, trán gián Nam tử lại bắt được một phiến đá nhô ra ngoài Giống như kỳ tích vậy Thân thể hai người treo lơ lửng Thẳng tắp giữa không trung Hai tay phong phi duyệt ôm lấy thắt lưng hắn Hai mắt khét chặt Trong khoảnh khắc bất động liền mở ra Nàng theo cánh tay Nam tử nhìn lên trên Giữa không trung chỉ có bầu trời treo trên cao, phía trên là dách núi dốc ngược, phía dưới lại là cây cối um tùm nhìn không thấy điểm cuối. Một tay cô và Kiết bám vào phiến đá, năm ngón tay máu tươi chảy ròng ròng Chỗ bị thương trước đó, lúc này máu kia càng bởi vì không chịu nổi sức nặng mà ào ào chảy xuống. Kiết! Kiết! Nàng gắt giọng kêu lên, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng muốn tìm cho được một điểm tựa để giảm bớt sức nặng toàn thân hắn. Vô ích thôi. Thanh âm cô giả kiết suy yếu, năm ngón tay dần dần đuối sức. kéo nàng gần lại mình vài phần, hắn ghé mắt nhìn lên. Ở khoảng cách cao ngang ngừa phía trên, có một cây tùng bách mọc dư ra ngoài, thân cành tráng kiện, đủ để chịu đựng sức nặng của một mình nàng. Hắn không cân nhắc lý do, chỉ biết rằng đây dường như là hy vọng. phi việc không hề phát giác ra sự bất thường của nam tử, vẫn đang không ngừng nhìn quanh, tìm kiếm vị trí đặt tay. Đi lên Bỗng nhiên bên tay truyền đến một tiếng gào thét Bởi vì dùng tận khí lực mà trở nên đè nán Đồng thời Các người nàng bị nỗ lực đẩy lên Bay lên trên Phi du chỉ cảm thấy lời nói bên tay Giống như từ dị thế phi du mà đến Lúc thân thể trồi lên Đáy lòng nàng trống rộng một mảnh Cẩn trưng ghé mắt Thấy cô giặc viết đã sớm không chịu nổi sức nặng Nhẹ buông tay Thân thể thẳng tắp rũ xuống Không chút nghỉ ngợi Nàng trở tay móc lấy đầu ngón tay dễ dặn bắt được một góc ống tay áo của hắn còn chưa kịp nắm chặt liền thấy cô giả kiếp rơi thẳng xuống Phi Việt đạp lên dách đá một cái thân thể cấp tóc nhảy xuống theo cuối cùng trong khoảnh khắc rơi xuống nắm được tay của hắn mưa ngón tay không thể chờ đợi đang vào nhau nam tự khẽ giảng chân mày nhíu căng tóc đen phủ ra sau lưng hai mắt khép hờ Phi Việt dương tay ôm vòng ra sau lưng hắn giữa khoảng không mỏng manh đến hô hấp cũng khó khăn cây cối rậm rạp chằn Y phục trên người bị xé nát tan tành, cành lá quất lên mặt, từng trận co rút đau đớn. Phi dịch không thể không đưa tay ra ngăn cản, lại không ngờ rằng sợi tơ bạc trong chiếc nhẫn bị kéo ra, một đầu treo trên một cành cây. Nàng dội dàng dùng hết khí lực ôm cô giả kiết lên, thân thể cận lại một chốc, nhưng Chung Huy giận quá mất nặng nề. Cành cây kia bị gãy, hai người lại rơi thẳng xuống dưới. Sau lưng xé toạt rừng cây phía trên. Cô giả kiết mở mắt ra, lực trì quảng tự chiếc nhẫn mang lại khiến đau đớn khi đập xuống giảm bớt một nửa. Trong mắt, ý thức đang dần dần mơ hồ. Cánh tay đặt ngang hông phong phi duyệt bất thình lình lật ngược nặng lại, để cho cả người nàng nằm lên trên người mình. Bên tai, tiếng gió nổi lên tứ phía, hít thảy đều trở nên an tĩnh. Giữa cô hồng, môi máu tươi nồng nặc như vậy, mí mắt nặng nề như có ngàn cân đè nặng. Phi duyệt khẽ rên lên một tiếng, chầm chạp tỉnh lặng. Đập da mắt là màn đêm tối đen như mực Ngước mắt nhìn lên Ánh trăng cơ thớt chiếu sáng rọi xuống Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây bụi tán trên đầu gai Phi duyệt hồi phục thần trí Đôi tay vừa định chống lên Liền chạm đến một thân thể mềm nhũng Nàng sờ soạn mấy cái Mới phát hiện nam tử đã không nhúc nhích rơi vào hôn mê kia Nàng đẩy nhẹ Không dám gọi ra khỏi miệng Giờ muốn đứng dậy Lại lung la lung lay Đến bước chân cũng không dững Trong bóng tối mờ mịch Hai tay phi duyệt lần mò tìm kiếm Phía dưới chắc chắn là một tấm lưới Mềm nhẹ mà rộng rãi Nhìn lại cửa động phía trên Đây chắc là chiếc lưới thợ săn trong rừng Dùng để săn bắn Thật không ngờ lại bị bọn họ rơi trúng Còn chưa kịp mừng thầm Phi duyệt chỉ có thể kéo cô giả kiết dậy Lại phát hiện hai tay hắn lạnh như băng Hơi thở yếu ớt Chỉ dựa vào dài đạo ánh trăng Nàng xé giặt áo trước người nam tử Trên cánh tay vết máu đã khô khóc Mùi máu tanh nồng đậm xộc vào mũi. Lại chạm phải một vết thương bị toạt ra, dưới mới đụng vào. Cô giả kiếp liền phát ra một tiếng hứng hổ. Kinh hải rút tay về, phi diệt lập tức giật giặt áo xuống, xé thành dài dãi dây buộc, quấn quanh khắp ba da hắn rồi bó kín lại. Sau đó kéo cô giả kiếp tựa vào chân mình. Hoàn cảnh chung quanh như thế nào vẫn chưa biết được, chỉ có thể đợi đến lúc trời sáng. Ba lần bảy lượt, thấp thởm không yên một tia rạng đông cuối cùng cũng kéo đám sư dân trên đỉnh đầu ra chiếu vào. quả nhiên là một sân động, hai người nằm trên chiếc lưới dùng để săn thú. phía dưới là một bãi đất khá trống trải, chắc là nơi đám thợ săn nghỉ ngơi qua đêm. nhìn quanh không phát hiện thấy một bóng người nào. phi dược nhảy xuống, uhm. ngủ mê man hơn nửa đêm. cô già kiết rốt cuộc cũng mở mắt. nơi miệng vết thương máu đang ngừng chảy, sắc mặt hắn trắng bệch, đôi môi càng thêm khô nứt. Ngồi dậy lại phát hiện toàn thân không còn một chút khí lực Giang tỉnh rồi Phi Việt dội dàng tiến lên Khoảng cách ba bước lại như nơi chân trời xa lạ Tôi và kiến thấy nàng đi tới Còn tưởng rằng đang sống trong cõi mộng Phi Việt chạy sang một bên Cầm sợi dây tình buộc tấm lưới chầm chầm buông ra Thả hắn xuống Chúng ta sao lại ở đây? Chúng ta đã rơi vào sân động May mà ngã vào đây Khi Việt tiến lên, thấy trong động có một khoảng đất được trải co khô, dồi dàn nhiều hắn qua đó. Loạn chọn ngồi xuống, cô giật kiếc cử động đụng tới vết thương, đau đến chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Điều kiện tồi tàn như vậy cũng không có chút gác bỏ. Không ngờ còn có thể sống được. Khi việc im lặng, tóc đã rơi xuống tán loạn, y phục thêm nhét nhát, không chịu nổi. Muốn có bao nhiêu chật vật, liền có bấy nhiêu. Cô mặt nhỏ nhắn, dơ bẩn, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng lông lanh như cũ nàng tỳ cầm lên hai đầu gối thân sắc trên mặt gần như lãnh đạn cô già kia muốn dịch người tiến lên một bước lại lực bất tòng tâm giữa đầu mày vì đau đớn mà xoắn chặt nàng lơ mắt một cái cũng không động lòng duyệt nhi khẽ gọi một tiếng sau lưng hắn chống đỡ lên tường đá lạnh lẽo không ngừng thở dốc bất an trong lòng e là vào lúc hắn tỉnh lại đã sớm mất sạch chẳng còn sót lại gì nhưng lúc suýt chút rơi xuống vách đá Yết định muốn ném nàng lên của hắn Khiến nàng thủy chung khúc mắt trong lòng Mặc dù làm như vậy Thật sự là vì nàng Cô già kiết thấy nàng không có động tĩnh Dừng tay muốn giữ lấy nàng Phiêu diệt thấy hắn không chịu an tĩnh Nằm yên đó Dích thương lúc đầu đã băng bó kỹ, Mơ hồ lộ ra vết máu Dạng bất đắc dĩ Chỉ có thể quay đầu lại Ánh mắt nàng mang theo trách cứ Lặp lại lời nói lúc trước của hắn. Ai nói cùng chết một chỗ Cánh môi cô giả khí cứng đờ, nhìn ra mặt đầy tức tối của nàng. Trước đó, khi đẩy nàng lên, hắn cũng không nghĩ ra tâm tình của mình. Hắn chỉ biết, cây tùng bách mọc trên vách đá kia là hy vọng của hắn. Thấy hắn không trả lời, phi diệt vẫn còn sợ hãi. Toàn thân hắn đầy máu, dẫn bộ trường bào màu đen rơi xuống vách núi. Mỗi một cảnh tượng vẫn đang ở ngay trước mắt. Chàng cho rằng chúng ta vẫn chưa đi đến một bước sống chết tùy số kia có phải không? Thấy nàng bi thương vô ngần, trái tim của hắn cũng theo đó bức bối khó chịu. Ta thừa nhận, lúc đẩy nàng lên trên, ta đã quên mất những lời chúng ta nói trước đó phải ở bên nhau. Chỉ là khi gặp phải tuyệt cảnh đó, cánh tay của ta đã không nghe theo sai bảo của ta nữa, tay của ta đã không nghe theo sai bảo của ta nữa. Ngừng không được, giải thích thì lộn xộn. Hắn nói năng thiếu rằng mặt Cuối cùng dương cánh tay bị thương ra Muốn trách thì trách nó đi Phi Việt xoay đầu lại lừa một cái vốn cũng không có ý định trách cứ Nhưng mà thấy cánh tay kia duỗi ra Là nhìn sang thần sắc của hoàng đế lúc này Giống như có vài phần ăn dạ Muốn làm gì nói thì làm Nàng nhếu cao hàng chân mày Bàn tay đập lên Tránh ra Lúc phong Phi Việt hạ tay xuống Mới nhớ tới giết thương trên tay hắn thần sắc khẩn trương rồi lại xấu hổ. Ừ, thiếp không muốn đánh chàng. Ta biết. Nam tử tiếp lời, đưa tay đà lại vết thương, thanh âm yếu ớt. Giống như ta, hậu quả đẩy nặng lên trên. Ta cũng không có nghĩ tới. Ánh mắt phi dùi hướng về phía trước, chỉ chờ cho hắn một bên sườn mặt. Đúng, có lẽ thiếp sẽ chết ở giữa sườn núi, bị cống chết, hoặc là bị ngã xuống chết, hoặc là... Chưa nói dứt lời, thân thể đã bị hắn ôm tới. Cô giả kiếp thì cầm lên da nàng, mắt phượng hẹp dài, hiếp lại thành một đường. Dù chi, đừng nói nữa. Nàng ngoan ngoãn không nói, nhưng là cổ hồng tắt ngẹn không nói ra được. Mẹ của thiếp, chính là đẩy thiếp sang như vậy. Loại cảm giác tư cố vô thân đó, chàng chẳng lẽ thực sự cho rằng là gì tốt cho ta sao? Cô giả kiếp không truy hỏi Khi việc thấy bên cạnh không có tiếng động, dội hoàng hồn, tỏa giả thờ ơ lãnh đạm kiểm tra xem vết thương của hắn. Nam tử đưa tay kéo hai tay cô nàng. Để ta xem thử vết thương của nàng. Chỉ là một chút giết thương nhỏ thôi, máu đã ngừng chảy rồi. Ánh mắt trở nên ảm đạm. Nơi tối tâm không thấy mặt trời này, chúng ta phải ra ngoài như thế nào? Cô già kiếp vốn không lo lắng, thấy nàng cũng không có gì đáng ngại lúc này mới tựa lui người ra sau. Nàng yên tâm, từ nơi giờ sau ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa. Phi Duyệt khẽ há miệng, một câu kinh ngạc sửng sợ bắt giữa cổ họng. Bao nhiêu kích động dùng một câu này giống như một lời thề ngàn dạng phân lượng. Nàng cong cánh môi quay đầu chống lại ánh mắt của hắn, lời nói trịnh trọng hữu lực dị thường. Thiếp cũng sẽ không bỏ rơi chàng. Hắn kéo nàng tới gần, tráng tựa tráng, từng câu từng chữ nói, nàng sẽ không nỡ bỏ, chậm biết. Hai người yên lặng tựa vào nhau, nhìn quanh một dòng trong động, phi vật tự lên đầu da hắn, thân sắc quệ quải, lại nghe cô giả kiếp chậm rãi. Đại nạn không chết, cứ xem như cho chúng ta trải qua vài ngày sống thanh nhàn trong rừng núi. Vậy há chẳng phải thành giá nhân rồi sao? trêu đùa như vậy cũng đem sợ hãi trong lòng chậm chậm đè xuống mấy phần khắp người cô già kiết đầy vết thương không có đại phu chữa trị thì tuyệt đối không thể khỏi hẳn bên trong sân động trống rỗng không có lương khô không có con người bọn họ làm sao có thể chịu đựng được chúng ta nhất định phải nghĩ cách đi ra ngoài không sắc mặt cô già kiết lạnh lẽo trầm giọng quét quanh tứ phía bây giờ vẫn chưa thể đi ra ngoài tại sao Chúng ta không thể chờ được lâu như vậy. Cô giả kiết thận trọng tỉnh táo, một tay ở trên vai nàng vỗ nhẹ. Theo tác phong của thất duệ hắn nhất định sống phải thấy người, chết phải thấy xác Có khả năng, bây giờ người của độc bộ thiên nhai đang lẫn quẩn quanh đây truy tìm chúng ta. Nhưng mà... Phiêu về gật đầu, lòng càng thêm lo lắng. Suy nghĩ trong lòng nàng, cô giả kiết đã sớm cất nhắc qua. Không cần lo lắng, nếu như ở đây có bầy rập săn thú, thì nhất định sẽ có thợ săn tỉnh thoảng tới đây, đến lúc đó chúng ta có thể đi ra ngoài rồi. Phi Duyệt nghe vậy, tuy biết là an ủi nhưng cũng theo đó tỉnh tâm. Nàng theo tấm lưới nhìn lên trên lại phát hiện một sợi dây mây bệnh thô. Nhìn kia, hình như có thể thông lên phía trên. Cô già kiếp theo đó nhìn lại, đây chắc hẳn là thứ dùng để thuận tiện cho việc thu săn. Giờ sau khi giết thương lạnh rồi, chúng ta cũng không cần phải ngồi đây chờ chết. Phi dược đầy mừng rỡ. Đợi lát nữa, thiết liền đi ra ngoài mua thuốc cho chàng, thuận tiện mua chút thức ăn. Đôi đồng tử khác hẳn người thường của hắn thoáng hiện lên suy tư, nhìn cửa động bị bụi cây lắp kính, không nói thêm một lời. Lần xuất cung này, hắn đã sớm cảm thấy bất an, chỉ là không ngờ đến, tai họa này rốt cuộc là đã qua rồi, hay là... Chỉ vừa mới bắt đầu. Chương 107 Làm mất hắn rồi. từ cùng một chỗ khí trời băng cống. Lần nữa mở mắt, lại phát hiện phía chân trời cuốn tới bão tuyết trắng xóa mờ mịch. Cơ động lúc đầu bị bụi cây cha kính, bây giờ đã là tuyết động lấp đầy. Thỉnh thoảng bởi vì tải trọng quá nặng mà rào rào rơi xuống. Gặp phải thời tiết như vậy, nếu như ở trong cung thì còn may, chỉ có điều bây giờ, sân động này căn bản không thể chống rét, huống hồ tuyết rơi liên tục, so rằng những lão thợ săn kia cũng sẽ không bước vào trong khu rừng này một bước. Ban ngày cứ thế trôi qua, chỉ là khi màn đêm đến gần, hai người đã sớm bụng đói, kêu gian. Phi việc tìm chút rơm rạ khô ráo, không quản được nhiều như vậy, đắp hết toàn bộ lên người cô giả kiếp. Dưới đất có vài lò xứ thợ săn bỏ lại. Lúc này phát huy công dụng cực lớn, đèn tuyết động rót vào trong lọ, bên cạnh còn có mấy bó đuốc ôm chút củi khô tới đây, không dễ dàng gì nhóm lên một chút, kề người lại gần bên cũng ấm áp hơn nhiều. Đến quá nửa đêm, toàn thân Phong Phi Duyệt lạnh đến phát run. lúc đứng lên chăm lửa thì phát hiện cô giả kiết nằm ngửa ở một bên, thân sắc thống khổ. Quấn quýt tiến lên, đưa tay sợ thử, mới phát hiện cả người hắn nóng rang, dích thương nơi bả dài, loàn lộ vết máu ngoài dài tiếng không có hồi đáp, ánh đang sáng tỏ trong rừng truyền đến tiếng bước chân rõ rệt đạp lên lá cây khô vụn giống như có một đám người. cái việc mừng nằm trong bụng rồi chạy đến cơ đồng nhìn quanh hai tay đặt bên thái miệng thì định cơ cứu liền nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân rơi lên đỉnh đầu. mau đi qua bên kia tìm thử xem sống phải thấy nhiều chết phải thấy sát. Ngữ điệu lạnh băng cùng với tiếng bức chân dày đặc tuần tự Chắc chắn là người của độc bộ thiên nhai không sai Nàng lập tức im bật Rụt người lại May mà đóng lửa trong động đã tắt Lại là buổi tối phi diệt lần mò trở lại chỗ cũ Gắt gao cửa sát vào người cô giả kiết Sợ hắn vô thức rên rỉ ra tiếng Chỉ đành phải dùng bàn tay nhỏ nhắn Cha đôi môi hắn lại Hơi thở cô giả kiết dần dần yếu ớt Dần tráng càng thêm nóng động thì duệ kéo hắn lại, chưa thẳng vào trong đống rơm thô khô ráo trên đầu, thỉnh thoảng có tiếng bước chân ngang qua, vài ba lần liền thẳng phất như ở ngay trên đỉnh đầu mình. nếu dậm chân thêm một cái, liền có thể phát hiện ra hai người họ. ráng tự dào ráng với cánh môi hắn tràn ra thống khổ, khiến nàng lo sợ dạng phần. gò má kề nhau, lúc lạnh lúc nóng nhè nhò, khiến lòng nàng căng nóng như lửa đốt. tìm thấy chưa? Đến một bóng người cũng không nhìn thấy. Thanh âm cuồng ngạo ồ ồ của tên nam tử từ đằng xa bay đến. Cánh rừng lớn như vậy, e là sớm té chết rồi, nói không chừng, đã bị giả thú sơn cầm gì đó tha đi mất. Chuyện chủ thường đã phân phó, trở về như vậy thì phải bẩm báo làm sao. Một tên nam tử trong đám dùng mũi kiếm chém vào cỏ dại dưới đất, cố gắng tìm cho ra vài thứ gì đó. Đừng lê mê nữa, bao tìm đi. Còn có thể chấp cánh bay đi hay sao? Dạ. Đám người khúng nấm, có quán thán cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng không dám nói ra. Phi duyệt trần tròn mắt, ánh trăng làm nền, từng đào bóng ảnh lướt qua hắt lên vào bên trong sân động sáng rõ. Gió lạnh rót vào, tiếng ngựa hí kinh người từ xa đến gần. Nam tử đang trong cơn hôn mê, chân mày nhiếu lên thật cao, thân thể theo phản ứng tự nhiên nhất mở mắt. Hí Hai tay phong phi duyệt bưng lấy gò má hắn Lại phát hiện đôi mắt nam tử không hề có tiêu cự Thân thể trầm xuống Sức nặng áp tới Hai người cùng nhau ngã xuống đất Nàng nhịn đau Cho đến khi tiếng bước chân phía trên bỏ đi thật xa Lúc này mới đỡ hắn nằm qua một bên Khó khăn lắm mới đợi được đến khi trời sáng Phi duyệt đỏ mắt đứng dậy Thu xếp ổn thỏa cho cô già kiết xong Liền đi đến chỗ cửa động đằng kia Đôi tay bám lên dây thừng Hai chân nhẹ nhàng đạp một cái Thân mình liền nhảy lên trên Bốn phía đã khô phục lại yên tĩnh Tìm một chút cỏ khô cha kín cửa động Sau đó phi duyệt đi theo con đường Đám người ngựa, ngựa dẫm qua Ra khỏi cánh rừng Từ xa chỉ thấy khói mù lượng lờ Bên ngoài cánh rừng chính là một cái hồ người dân dậy từ sớm Bắt đầu tung lưới bắt cá Phi duyệt mừng rỡ Dội dàng tiếng lên trước Xin hỏi ở nơi này có đại phu không Người ngư dân Đội chí nón rộng dành đô hậu Chân chất Xoay người lại, lớn tiếng hát lên. Tiểu ca, nơi đây là rừng rậm, trừ một vài hộ gia đình đánh cá, căn bản không có ai khác. Cậu men theo con sông này đi thẳng về phía Tây, không quá nửa ngày là có thể gặp được một thị trấn, phải đến nơi đó mới có đại phu. Phi Việt nhìn theo cánh tay của ông ấy trong lòng càng bắt đầu cuốn cuồng. Đi một chuyến này cũng phải mất thời gian một ngày. Cũng không biết để lại một mình hắn trong sân động có an toàn hay không, bất chấp do dự. Đây chính là cách duy nhất. Tạ ơn đại thúc. Người nội tư cười vui vẻ, tung lưới đánh cá trở lại dưới hồ. phi dược sải bước men theo bờ sông đi về phía Tây, bởi vì bão tuyết cả đêm, bờ sông đóng đầy băng đá, đi đường cũng không dễ dàng. Hai chủ dấu chân càng thêm lộn xộn, nôn nóng không thôi. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp lan tỏa, Mà đáy lòng của nàng lại lạnh băng một mảnh Nhất dạ lắm mới nghe thấy tiếng nguyên náo Từ trên chợ truyền đến phi diệt không nhịn được tăng nhanh bước chân Cả người đói đến qua mắt choán váng, Không để ý đến tiếng ra hàng đầu phố Nàng dùng sức mở to hai mắt Lần lượt đi qua từng dãy nhà trọ tự quán treo đầy bản tên rực rỡ muôn màu Cuối cùng đi đến gần một nửa dãy phố Mới tìm được một y quán nếp mình Giữa phố xá sầm út Bên trong chỉ có một tên là mướn thấy nàng phong trần mệt mỏi đi vào dội dàng tiếng lên ngăn cản cặp mắt bén nhọn lướt quanh trên người nàng một vòng đứng lại khi vừa bất đắc dĩ thu hồi bước chân ta muốn gặp đại phu lão gia nhà chúng ta không tiếp khách người như vậy hắn gặp nhiều rồi nhìn nàng đầu tóc rối tung không chịu nổi xem áo trên người bị rách lộ ra mấy vết thương lớn nhỏ có vài chỗ còn dính vết máu loang lổ cho dù hắn nhìn thế nào cũng đều không giống người muốn trả tiền chẩn bệnh không phải tiếp khách là đại sự cứu người phi diệt tức cao giọng muốn tiến lên lại bị hắn ngăn ở bên ngoài không vào được vậy được, người trước tiên đưa tiền sang bệnh đây ta lập tức mời quản gia ra tên nọ mắc cao hơn đầu gối nói gì cũng không chịu tránh ra nếu như là bình thường phi diệt sớm đã đem hắn ném ra ngoài nhưng bây giờ người của độc bộ thiên nhai có thể đuổi giết tới đây bất cứ lúc nào hơn nữa khắp người mình đều là vết thương một chút nội lực cũng không dùng được loạn trong giặc ngoài kéo đến không xuể nàng không thể không nhịn xuống một hơi thế nào bị ta đoán trúng rồi người cho đặng hồng tự y quán của chúng ta là nơi nào đi đi đi không có tiền thì đừng mong bước vào đây nữa bước tên kia không nhịn được nữa khẽ đẩy dai nàng một cái bước chân phong phi duệ lập tức không vững loạn choạng lão đảo Lúc ra ngoài, toàn bộ ngân lượng đều do tùy thân cất chữ Nàng tìm khắp người một lượt Ngay cả một quan tiền cũng không có Giải dây dây buộc quanh tắt lưng cũng trong lúc xô đẩy mà rơi xuống Nàng nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng tìm được một thứ Tay chân lóng ngóng sờ ra sau gáy Lôi kéo nửa ngày Mới rút được chiếc trăm cô giả kiết cài lên tóc nàng xuống Cầm vào trong tay nặng triểu Trăm cài thuần chất chế tác tinh mỹ Bên cạnh khảm một dòng đá trong xanh biếc Cụ thể là cái gì, phi duyệt cũng không diễn tả được. Chỉ là thứ hoàng đế cho nàng, có thể lấy ra cầm được chứ. Cái này có được không? Tên kia liếc mắt nhìn qua, nguyết một một cái, thái độ cực kỳ xem thường. Phi duyệt nắm chặt trăm cài, ẩn nhận tức giận. Ngươi không nhận ra tiền, có phải không? Tên kia hết mắt lên, hung hãng nói. Ai biết ngươi trộm được từ chỗ nào tới, mấy thứ như thế này, khắp đường, đều là... Người... Cắm miệng! khi Duyệt tức tối như định mắng lại, liền nghe thấy trong nội đường truyền đến một tiếng gầm gian dội, bức rèm che bị dán lên, lách cách sung động. chấn quỷ Tên là Mướn dội và nên đón, chân ra giả mặt nịnh nọt. chấn quỷ kia chừng sáu mươi tuổi, tóc mai trắng xám, tầm mắt rơi vào hai tay phong Phi Duyệt, chấp tay thi lễ tiếng lên. Dì tiểu ca này, thất lễ, thất lễ! Phi diệt chấp hai tay sau lưng, bước đi lên trước. Còn không mau chăm trà. Chứng quỷ thu hồi nụ cười, hướng sang tên là Mướn lườm một cái. tay chân không biết linh hoạt một chút, giữ lại người còn có tác dụng gì. Phải, phải. Nhìn dáng vẻ gọi dạ bảo dân của hắn, phi dịch cũng không thèm so đo, nàng gấp gáp muốn tỏ rõ mục đích đến đây. Chứng quỷ, ta có một người bằng hữu bị trọng thương bây giờ đang hôn mê bất tỉnh ta muốn đem một ít thuốc trở về ồ chấn quỷ rướt chồm ra qua râm đi vào dược đường xin hỏi một câu là bị thứ gì đã thương phi việt không dám giấu giếm nhìn đám người tới tế, tế lui lui bên ngoài chỉ đành phải hạ thấp giọng nói vết đau vết đau truyền audio Lê Du Du Lê chào kỳ sau thân ái chào tạm biệt.